Thiên đàng du ký, hồi 21, dạo cung bắc khoa, lắng nghe bắc khoa đế quân thuyết pháp. Nước trên núi biếc mảnh trăng treo, khách đạo hồ tâm gác mái trèo. Bóng trúc quạt nồng thêm nóng bức, thân không giảng buộc sướng làm sao. Tế Phật, tu đạo như đi thuyền, phải dùng trí tuệ cùng ánh mắt cao sáng phân biệt phương hướng. Còn không biển khổ bao la, chỉ một chút không cẩn thận, thuyền bị đắm chìm. Đáng lý dùng thuyền để độ người, mà thành ra sát hại sinh mệnh. Do đó, kẻ tu đạo phải dựa vào trí tuệ để ngộ đạo. Đạo ở ngay tâm, há phải vào trốn rừng núi sâu tìm kiếm sao? Trèo cây tìm cá cuối cùng chẳng được. Mọi người đều cho mình là phải, kẻ khác là trái. Cuối cùng, Biết tin ai là đúng Lão Tăng cho hay là tự tin ở mình Sẽ cứu độ được mình Ở đây chính là chân ngã đức cái tôi chân chất Kẻ không tin vị chủ tề của chính mình Là cái ta chân thật ở trong ta Thì kẻ đó làm sao có thể tu hành đắc đạo nổi Hôm nay, giờ viết sách đã tới Thầy sẽ hướng dẫn dương sinh dạo thăm cõi thánh Dương sinh Thưa con đã sửa soạn xong Kính mời ân sư lên đường Tế Phật Hôm nay thầy trò mình sẽ dạo thăm cung Bắc Hoa Ra mắt đức Bắc Hoa đế quân Xin ngài thuyết pháp Để sách thiên đàng du ký có thêm nhiều ánh sáng Dương sinh Dạo thăm cõi trời ngũ lão đã mất nhiều thời giờ Hôm nay lại tới cung Bắc Hoa Phong cảnh vừa hiện ra Phóng tầm mắt nhìn cảm thấy tối tăm lạnh lẽo, không khí ẩm thấp là tại sao? Tế Phật Bắc hoa là tinh hoa khí nước kết thành, do đó mới có cảm giác như vậy. Muốn rõ hơn phải thỉnh ý đức đế quân chỉ giáo. Dương sinh thưa phải Theo thầy xuống đài sen, càng đi tới càng cảm giác thoải mái. Phía trước cung điện Nguy Nga trông giống như Thủy Tinh cung trong suốt sáng choang, đứng bên ngoài, nhìn rõ hết phía trong, ánh sáng ngời tỏa như đèn xe chiếu trong mơ chói lòa. Tới trước điện, thấy phía trên để năm chữ: Bắc Hoa Thủy Tinh Cung, hào quang lóa cả mắt, khiến người ta phải thần phục. Trong điện có một vị tuổi tác khá cao, vẻ mặt trang nghiêm, hiền hòa mỉm cười. Tế Phật mau hướng tới Bắc Hoa đế quân hành lễ Dương Sinh đệ tử là Dương Sinh hôm nay phụng chỉ theo thầy tới cung Bắc Hoa lạy mừng ra mắt đức đế quân cùng kính mong ngài khai mở lý đạo nhiều cho Bắc Hoa đế quân Bắc Hoa là nơi phong cảnh huy hoàng tráng lệ Bắc Phương Nhâm Quý thuộc thủy do đó mà Dương Sinh cảm thấy lành lạnh mặc dù tiết trời về mùa hạ Sông ở đây cũng như ở trong nhà có máy lạnh, uống nước lạnh vẫn không cảm thấy lạnh cống Bắc hoa mùa hạ, như nhà gắn máy lạnh, quả là nơi thánh địa để nghỉ hè. Mọi người có đầy đủ sức đạo vào nơi cảnh giới này, sẽ cảm thấy thư thái mát mẻ. Ngược lại, thân thể yếu đuối sẽ sinh nhiều bệnh. Người âm khí dư thừa tới bắc hoa sẽ đông cứng mà chết. Bởi vậy người đời phải lấy tâm ôn hòa đối xử với nhau Thì ngày sau tới thủy tinh cung tại cõi trời ngũ lão Mới được sống cảnh trong lành sảng khoái Còn nếu như kẻ nào mà giữ tâm lãnh đạm vô tình hay hiểm độc Thân mình sẽ đầy khí âm Khi gặp sự lạnh giá nơi đây ắt biến thành Băng đóng cao ba thước sẽ lạnh giá hoài Cửa âm phủ sẽ tự nhiên mở rộng Nguyên đón kẻ đó vào Dương sinh, Đức Đế Quân nói rất có lý Người đời phải giữ lòng nhiệt thành với đạo xưa Mới có thể quân bình và thích nghi nổi với cái nóng và cái lạnh Nếu như lãnh đạm vô tình với đạo ắt là tự đoạn tuyệt với hoài bão của trời đất Kính thưa Đức Đế Quân Đệ tử muốn biết rõ lai lịch của ngài Và làm cách nào để có thể học được những đức tính của ngài Đế Quân Tôi là thủy lão trong ngũ lão còn gọi là thủy tinh tử. Nước là nguyên tố cần cho sự sinh trưởng của một loài. Động vật, thực vật, chim chóc đều cần sự bổ sung của tôi. Tôm cá cùng các loài thủy tộc cũng được tôi cứu mạng. Trong cơ thể con người, nước lại chiếm tới 70%. Khi nào cơ thể con người bị khô nước, mất hết nước, hẳn là không còn sống nổi. Tinh huyết cũng như nước, đều là nguồn sống của sự sống. Con người phải cố giữ lấy để khỏi mất tinh nghèo huyết. Còn nếu không tinh thần sẽ hôn mê, thân xác sẽ bơ phờ ngã gục. Không những làm cho người đã khó, mà làm tiên làm Phật lại càng khó hơn. Nếu như chịu khó dày công tu luyện được thủy đức, thì sẽ sử dụng được nhiều trong mọi lĩnh vực. Giờ tôi xin liệt kê một số điểm để chúng sinh tham khảo. 1. Nước như tấm kính có thể dùng rất tự nhiên, mặt hồ lắng không có một gợn sóng, soi tỏ được bộ mặt thật mới mẻ của mình, như vượt được tẩy rửa. Sông núi đất đai cò cây đều hiện rõ hình trong nước, do đó mà người đời thường dùng hồ tĩnh tâm để biến cải biên khổ. 2 tính của nước thuộc nhu, nhu có thể thắng cương khi gặp nạn hồng thủy, núi lớn cây to, ruộng đất, nhà cửa bị cuốn phăng đi mất. đủ biết sức mạnh của nước mềm lớn biết chừng nào. đá lớn bị nước xói mòn thành cát, nhỏ hơn cả đá đem nghiền bằng máy. người sống với người cũng nên có thái độ nhu hòa bao dung để mà đối xử với nhau hầu tránh đụng chạm khỏi bị tổn thương. ba Hàng ngày mỗi người phải dùng nước rửa mặt, xúc miệng, đánh răng, nấu cơm, luộc rau, tắm gội, rửa đồ, giặt đồ, lau sàn nhà, xối cầu Lại còn năm hồ bốn biển tàu bè qua lại giao thông trên thế giới Tôi thấy rằng nước chảy tới khắp mọi nơi mọi chốn, Tính rất kiêm nhường, bản tính rất quang minh trong sáng Trong suốt tới đáy nuôi sống muôn loài Mong người đời học lấy tinh thần phục vụ Hy sinh cao độ này Cùng tu thành một vị kim tiên trên nước Dương sinh Thủy lão cống hiến cho nhân loại hiện nay rất nhiều công dụng Không có nước Không có sự sống Cho nên nói Nước sống Kính xin đế quân thuyết minh thêm về hiện tượng sinh hóa của ngài Để cho người đời được rõ thêm Về sự ảo diệu của nước Đế quân Hay lắm Bắc phương nhâm quý thuộc thủy Với ngũ thường là trinh, ngũ sắc là đen, bốn mùa trên trái đất là đông, hắc đế dáng phàm là thành thang. Nhân luân ngũ thường thuộc trí, trong cơ thể con người chủ về thận và xương, ngũ giới là rượu. Nước, thận, xương Nước là nhu yếu phẩm cần phải có để duy trì sự sống. Con người không thể một ngày không cần tới nước. Ngày xưa nước giếng nước sông, ngày nay nước máy. Nước hiện diện ở khắp mọi nhà Nếu như ba ngày nước không tới Hẳn là con người phải chết sớm Không có nước Nhà nông không thể trồng cây Cá tôm chết sạch Thuyền bè mắc cạn Con người phải học tinh thần giúp đỡ của nước Chỉ tiếc rằng nhân loại đời nay Lại sẵn có thành kiến về tính vô định Nổi trôi phóng đãng không biết trốn về Lòng người như sông rạch dưới bóng mặt trời Đắm chìm quá sâu biển khổ mênh mông quay đầu là bờ Tuy nước cống hiến cho nhân loại như vậy Nhưng người lại không thương nước Tinh là nguồn sống của cơ thể con người Tủy tinh ngưng kết thành xương Tạng thận chứa tinh Người đời nay dâm dục quá độ Thận thủy tiêu hao quá độ Nước khô, gân cốt lòng lèo Vai lưng đau nhức. Bởi vậy, phải hết sức tiết kiệm nước Tạng thận có chữ được nhiều tinh khí Thì tinh thần mới mạnh mẽ Tuổi thọ mới lâu dài Kẻ tu đạo Thủy hòa phải giao hòa Tương thân tương ái Mới đắc đạo nổi Bởi vậy cần phải nuôi dưỡng Tính tiết kiệm tinh để mà tu đạo Trinh Nước trong trắng Tính mềm mại như con gái Nên được gọi là tinh khiết Kẻ tâm đen tối Hành vi ô uế sâu dày Tính lãng mạn, tham ô, dâm dục, không chịu giữ gìn trinh tiết, đã tạo thành dòng chảy độc, chảy mạnh trong người. Khi đó nước trong là liều thuốc tốt, rửa sạch ô uế. Muốn trừ khử trược lưu thanh, phải dùng nước trong tẩy rửa những dấu vết độc ác như bẩn của nhân loại. Khôi phục bản tính, nguồn cội trong trắng mới có thể đạt tới sự tinh anh của bác hoa. Đông, đen Mùa đông lạnh lẽo phải lo mặc thêm áo để chống lạnh Bốn mùa tuần hoàn Mùa thu thu mình Mùa đông ẩn náu Người đời bây giờ ở nhà cao cửa rộng Cổng sắt lớp trong lớp ngoài Giống như run dế Chẳng một ai hỏi han tới Tình người lạnh nhạt Sống dư ru một mình Thế đạo suy vi Xã hội hoàn toàn đen tối Phải lo sống hài hòa Quên bớt cái ta để cho tâm bừng sáng, hầu phá tan màn tối ám, không để cho gió lạnh mặc tình lùa thổi. Những ai bị vây hãm trong phòng kín, phải phá tan bóng tối vây hãm, phục hồi ánh sáng. Chí, tử, bắc phương thuộc thủy ngũ thường chủ trí, trí tuệ như nước nên có tiếng gọi trí hải, trí thủy. Phải lo cho trí tuệ trong sáng, cả tính như nước biến hóa vô cùng, song phải kiêng dùng rượu nếu không cây khô người tối, chỉ não hôn mê, luôn luôn sống cảnh đổi phong bại tục, cho nên có câu nói say rượu làm hại quốc, mong người đời hiểu rõ điều đó. Tế Phật, hoa rộng có ý nước chảy vô tình, một tấc thời gian một tấc vàng, nước chảy một đi không trở lại. Chính là đẻ gian người đời phải cố giữ đạo, chớ đẻ mất. Thuyền bơi ngược dòng là cốt đẻ thử thách ý chí của người tu đạo. Đã nguyện với người đời là cưỡi thuyền từ tới đất Phật. Há lại cam chịu đắm chìm trong bể khổ hay sao? Dương sinh, Đức Đế Quân thuyết pháp rất hợp với thế đạo ngày nay. Lời lời thấu đạt chân lý, thấm nhập tâm đệ tử. Ước mong Đức Đế Quân không quản nhọc nhằn. Ân ban thêm lời Ngọc Vàng Đế quân, con người mỗi khi thủy hòa yếu Hỏa mạnh thì cơ thể sinh ra muôn thứ bệnh Nay ban một bài văn bắc hoa linh thiêng Để chúng sinh đọc tụng áp đạt được công năng dự dụng của nước suối thiêng này Bài linh chú như sau Ngũ khí huyền thiên Thượng thủy tinh lưu Kết khí ngưng linh Hiệu viết tiên lưu An trấn Bắc Hằng, Hắc đế Sở Du, Ngao Yến Bắc Đôn, Tham Long Giáp Phủ, Kim Nhật Ngã Thỉnh, Vạn Linh Khai Đồ, Ngũ Khí Bồi Hồi, Khánh Vân Tứ Phu, Tiên Đồng Chấp Giàn, Thái Huyền Độ Phù, Ký Ngã Tiên Tịch, Kim Lục Thược Thư, Hồi Chân Khúc Giáng, Hỗn Hợp Anh Hải, Nghị Khí Dao Lạc, Đồng Quán Ngã Khu Huyền Minh huề Đề, Thần Tiên Vi Chủ, Vĩnh Hưởng Thiên Địa, Vạn Kiếp Vô Hiu, Nguyệt Kỳ Sở Thinh. Dịch ra, năm Khí Trời Huyền, Thượng Nguồn Tinh Chảy, Kết Khí Ngưng Linh. Tên gọi Lều Tiên, Trấn An Bắc Mãi, Hắc Đế Chu Du, Bắc Yến Riêng Hưởng, cưỡi dòng lượn bay, Bữa nay tôi mời. Vạn Linh mưu sự, ngũ khí bồi hồi, hội mây mở rộng, tiên đồng nắm thẻ, thái huyền phù hiệu. Tên ghi sổ tiên, sách vàng cõi trời, về ngay giáng long, hòa hợp trẻ thơ, hai khí giao thoa, suốt giót thân mình. Huyền Minh rất dẫn, thần tiên hội hộp, hướng ngoài đất trời, muôn kiếp chẳng hết, ước mong lắm thay. Vì thời giờ có hạn, kỳ tới tôi lệ hướng dẫn Dương Sinh đi dạo thăm, tiếp các cảnh thắng kỳ diệu của Thủy Tinh Cung. Tế Phật, cảm tạ Đức Đế Quân đã ân ban bài văn siêu diệu, giờ xin cáo tử để hướng dẫn Dương Thiện Sinh trở lại Thánh Hiền Đường. Dương Sinh, lòng nhân tử của Đức Đế Quân ban bố khắp nơi, chúng sinh sẽ tin tưởng noi theo, Thưa, con đã chuẩn bị xong.